Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cũng cách vụ mém té hố vài tháng, con cũng có đi học về, lúc đó trời mưa cũng không to lắm. Do có một cô bạn nhà khúc đó mặt khuya không dám về, nên con đi theo kè kè để cô ấy đỡ sợ. Xong con quay về, đi trên con đường lộ cao su, đường này có đẹp đường này đi khoảng một nửa thì rẽ trái hai mươi mét sẽ tới nơi con mém té hố đến ngay ngã ba chỗ định mệnh đó thì bỗng nhiên cặp sách con đang mang đứt quai rơi xuống quán tính con vừa bóp thắng trước đạp thắng sau tốc độ sáu mươi bảy mươi đường mưa trơn trượt thì cái gì đến cũng đến con lết trên mặt đường như chơi cầu tuột xe con thì bay xẹt lửa quay bốn vòng dưới đất cách chỗ con nằm cũng chục mét. Lúc đó con nghĩ là thôi xong rồi. Lúc sau con cũng lồm cồm bò dậy, dựng xe rồi ráng chạy về nhà. Về nhà xem lại thì xe con banh cái bẩn, công cần số, đầu xe nát. Nhưng chú tình nổi không, con không hề bị gì, một vết xước cũng không. Áo mưa bằng nhựa của con rách bươm. Nón bảo hiểm đứt nứt. Nón bảo hiểm nứt ra, dép thì đứt Ngoài ra con không hề bị gì hết. Chuyện đó tới con còn không tin được. Đừng nói các bạn đang nghe chuyện. Không biết là ai đó đang độ cho con mà không cho con biết. Chứ qua nhiều lần vậy con để ý là mình được giúp rất nhiều. Con cũng muốn biết được ai đó giúp con. Để con cũng xin cảm ơn. Nhưng người ta không cho biết. Còn đây là Chuyện nói về cái tờ giấy bạc 5.000 đồng Cô năm con có mở một quán cơm ở huyện Nhân Trạch, quán cũng khá ổn Con thì vừa đi học ban đêm, vừa đi bán quán phụ cô ban ngày, lường lúc đó triệu sáu bao ăn ở Do con học dốt nên có nghỉ học một thời gian để ăn chơi xong rồi, chán, nên quay lại học tiếp và học bổ túc lớp đêm Một hôm con sinh về nhà chơi Khi đi ngang qua một cái ngã ba gần nhà Thì con thấy một tờ 5.000 đồng rơi Tính con không phải tham lam Nhưng tiền rơi mà không nhặt Để mưa gió, xe chạy cán, thì tiếc. Con quay lại nhặt lên Trưa hôm đó quán có đợt giao cơm cho công ty Mà người giao cơm nói bệnh Nên con phải chạy xuống để đi giao thế Con chở theo một người nữa để vác ba bao cơm gần 300 hộp. Giao xong, con đi về quán đợi kiều quay lại lấy hộp. Trên đường về, con với người phía sau mới nói chuyện, đường thì vắng và con chắc chắn không có ai chạy trước con. Vừa nói chuyện vừa quay sang phải thì cái đầu con như bị ai bẻ quay lên phía trước. Đầu vừa quay lên phía trước thì cũng là lúc mà con nhìn thấy một chiếc xe Chạy cùng chiều cách con một mét. Không kịp nữa rồi. Con bẻ hết lái sang trái để tránh con. Để tránh vì con chạy sát làng bên phải. Xe và người té hết xuống đường. Con thì lăn khoảng bốn mét. Đầu con hướng ra đường. Thì con nhìn thấy chiếc xe tải sau lưng chạy tới. Bỗng con cảm nhận được là ai đó nắm cái cổ áo con giật một phát vào trong lề mà con còn bất ngờ. Lầm còn bò dậy chở người kia về nhà. Chị đó thương tích đầy mình, còn con lại một lần nữa bị rách cái quần jean một lỗ. Ngoài ra không hề trật tay trật chân hay đầy xước gì hết. Tuy là chỉ có một mình con văng xa khoảng bốn mét. Nhặt được năm ngàn đồng về sửa xe hai trăm ngàn đồng. Mở lịch đã xem thì mới biết là ngày cô hồn mười sáu âm lịch lúc đó mới nghiệm ra là tiền đó là tiền cúng cô hồn để thế mạng. Đây là chuyện xảy ra trên công ty gần hai mươi chín tuổi rồi mà con chưa bao giờ bị bóng đè. Cái câu chuyện này xảy ra trước khi bị bà nội con đè. Rồi cái ngày đó cũng đến, con làm việc tại văn phòng cho một công ty ở Nhân Trạch. Tới trưa mười một giờ ba mươi thì ca một dưới sưởng ăn cơm mười hai giờ là cả hai ăn con, chia hai ca do công ty quá đông gần sáu ngàn người. Mười hai giờ con ăn cơm xong thì đến mười hai giờ ba mươi dăn phòng. Nghe